Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và hít một hơi thật sâu sau một hồi bật vã dưới nước Ngay lúc đó nó cũng đã bị một bàn tay giữ chặt lấy nên không thể vào bờ được Mà chuyện về sau thì như mọi người cũng đã biết Thằng bạn nó đến báo cho dân làng và nó được mọi người đến để giải cứu Kể đến đây thì tất cả dân làng đang đứng xung quanh đều dùng mình có thật sự như lời thằng Liêm kể, có rồng thần giữ sông, mà nếu có đi chăng nữa thì ông ta đang muốn gì, hay là như lời đồn đại truyền thuyết rằng rồng thần đang nổi giận, muốn trừng phạt những kẻ dám bén mảng đến dòng sông này. Hết sức hoang mang và lo lắng, lại theo chuyện vừa mới diễn ra trong làng, chỉ mới ngày thôi mà đã có hai vụ việc hết sức kỳ lạ xảy ra ở nơi này rồi. Cơn sợ lại càng tăng lên. Họ tin rằng rất có thể dòng thần đắc xuất hiện thật rồi. Mọi người tập trung lại với nhau và kéo đến nhà ông trưởng làng để nhờ ông cho ra một quyết định rằng sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu không thì tất cả mọi người sẽ lập hàng rào khấp làng, ngăn không cho bất kỳ ai lại gần con sông đó nữa, tránh trường hợp lại có tan tóc xảy ra. Đến nhà trưởng làng bảy người đại diện thay phiên nhau kể về chuyện đã xảy ra trong ngôi làng ven sông này. Họ bảo, nếu không đưa ra cách giải quyết thỏa đáng thì một là rời đi nơi khác sống, quẳng lập giàu. Nhưng nếu lập giàu như vậy thì cả làng phải sống như thế nào đây? Mọi sinh hoạt ở nơi này đều liên quan đến con sông, không ít thì nhiều, từ nấu cơm, giặt giũ quần áo, chén bát, hầu hết các công việc có sử dụng đến nước đều là nhờ con sông này cả, không có nó, dân làng khó mà sống tiếp. Trưởng làng im lặng một hồi lâu, nét mặt trầm ngâm, như thể ông muốn nói cho mọi người rằng, ông không có cách giải quyết chuyện này. Vì một phần đây là truyền thuyết, làm sao dám chắc có rồng thần xuất hiện thật, chỉ vì nghe lời một thằng nhóc đang bắt cá dưới sông kể lại. Một phần ông sống 70 năm nay Trong làng chưa từng có gặp điều gì kỳ lạ như vậy. Tất nhiên, sự im lặng không phải là cách giải quyết. Cuối cùng, trưởng làng đưa ra giải pháp rằng sẽ mời một vị pháp sư cao tay ấn có tiếng trong vùng để lập đàn cầu nguyện, hiến tế cho rồng thần nhằm trấn an mọi người. Chứ ông cũng hết cách. Ngay ngày hôm sau, vị pháp sư được mời đến thật. Lập đàn hiến tế gồm một cái lư hương cắm ba cây nhang to một cái đồ heo sống vừa mới được chặt từ con heo to nhất làng từ sáng sớm vào giờ ngọ ba khắc, một dĩa trái cây và một dĩa mặn thầu. Tất cả đã chuẩn bị xong, giờ thiêng cũng đến, pháp sư đốt một lá bùa rồi cắm cây kiếm gỗ của mình xuống, dính vào lá bùa đang cháy phực phực. Lửa rất mạnh, làm cho bay tứ tung. Miện Ân đọc lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó mà mọi người nghe không rõ, chỉ biết rằng ông ấy đang làm phép mà thôi. Nè, liệu cái này có ổn không mày? Dòng thần mà cúng sơ sài như vậy có giữ tha cho tụi mình không? Tao coi phim thấy phải hiến một trinh nữ bỏ lòng heo hoàn xuống sông. Ông này làm vậy, tao thấy chưa ok lắm. Nói trong sở cật nhã, người đàn ông này cũng không mấy tin về chuyện hiến tế đầu heo kiểu này cho lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ Đợi chờ là hạnh phúc cơ mà Không chừng lại linh nghiệm Thì cả làng tai qua nạn khỏi thì sao Bùi làm phép hiến tế cầu xin dòng thần Tha cho dân làng đang diễn ra Đám đông đang im lặng Thì bỗng xuất hiện tiếng dị dào Từ trong đám người tấp nập Có một người đàn ông bước đến bản tế Với vẻ mặt lạnh lùng Và cốt ngầu như Zonando xài cỡ lia men Đám đông càng xôn xao hơn Khi người đàn ông từng bước tiến gần đến nơi đang hiến tế, bước càng gần thì càng nhiều tiếng sầm xì to nhỏ hơn. Sự hiện diện của ông đã làm không khí của buổi lễ làm phép trở nên căng thẳng thêm bội phần. Tất cả đều không biết ông ta đi đến đó làm gì. Tại sao nét giận dữ lại toát lên khuôn mặt một cách rõ rệt đến như thế? Hóa ra, người đàn ông đang có lý do cho buổi hiến tế trở nên căng thẳng là gã trung niên chú cây, một gã độc thân sống bằng nghề làm lò đất trong làng. Ông ta có một đôi chân mày rậm rạp, thân thể cường tráng, chắc vì chưa vợ nên còn sung mãn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net